triệt mạ bì. n nhanh một chút. Mạ bì từ nơi không đi i chút. h xa một Mạ từ xuất bì n bên người h nhẫn khuyển tạp hiển nhiên e o tạp dì là để i giờ din triệt qua tạp trước tìm được dịch thần. thần y dì dịch dê rổ được ngư dịch đ bị Phon ở dê ngư á rổ xỉ kỳ din bị dịch thần triệt để giết chết. Triệt chết. để vĩ thu hóa rổ xỉ kỳ j i n ở khổng lồ hỏa độn trả cờ d i cùng mạnh mẽ đại sinh mệnh lực phía dưới còn chưa chết mất nhưng cũng là trọng thương nếu như vừa rồi không phải triệt để vĩ thu hóa nàng không phải dị nụ dị kỳ lời nói tuyệt đối là chắc chắn phải chết mà bi ngươi làm sao bây giờ rộ xì、si、kỳ j i n sắc mặt tái nhợt đầy người tiên huyết đừng động ta đừng quên thân phận của ngươi ngươi là làng mây dị nụ dị kỳ mà ta chỉ là một cái không quan trọng gì chuyên môn vì làng mây truyền lại tình báo tin tức người mạ bị chứng kiến dịch thần tránh ra chính mình thuật càng sợ hắn tìm được cơ hội nổ súng bắn chết rổ x ỉ kỷ diên lập tức tiến lên nhắc tới thon dài đẹp tê u ô i quật đi qua thể thuật không sai dịch thần có điểm bất đắc dĩ phía trước hắn đều không có khôi phục quá nhiều t r ả cờ giả mới vừa lại đánh một hồi vận dụng vũ khí cường đại t r ả cờ giả nhưng là tiêu hao không ít đ a hiện tại hắn đối mặt mạ bị tuy là chiếm thượng phong nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn thực sự là cầm không xuống nàng dồ si kỳ j i n sắc mặt khó coi thống khổ cực kỳ một hai nghĩ đến ngay từ đầu biết dịch thần cha nz ở tha y khó coi thời điểm thập nã c ử u ổn ý tưởng kết quả hiện tại toàn bộ trong đội ngũ bị chết chỉ còn lại có mình và mã bi nhẫn quyển thậm chí ngay cả chính mình trốn mệnh đều muốn mạ bị chính mình hy sinh trợ giúp nàng điều này làm cho dồ si kỳ j i n nội tâm có một loại vạn niệm câu hôi cảm giác đi mo a mạ bị khe quát một tiếng một kích bén nhọn đá vào cẳng chân quét qua nàng hoàn toàn chính là ở lấy mạng đổi mạng khi nhìn đến ba đạo la s e r hạ xuống thời điểm nàng cũng biết một lần này hành động triệt để thất bại nàng cũng làm được rồi chính mình hy sinh chuẩn bị người nào đều có thể chết di nụ gì kỳ tuyệt đối không thể chết được ít nhất không thể ở mất đi vi thu phía trước chết ở làng gia địa phương mạ bị hít một hơi thật sâu trong mắt lóe ra r ứ t khoát tài năng xuất chúng ý chí kiên định thời khắc mấu chốt lại còn có thể hy sinh chính mình bảo toàn thôn gì nụ gì k ỳ bảo đảm thôn vi thu sẽ không ngủ hoặc lưu lạc tại ngoại thật là một nhân dịch thần giờ này khắc này đã khẳng định rổ sỉ kỷ d i n đoàn người có thể tới nơi đây nhìn thấy chính mình mà không có bị chính mình các loại vũ khí đoàn diệt rơi hoàn toàn là bởi vì mạ bị nguyên nhân đối với cái này cô gái hắn là càng xem càng thưởng thức à. nhất là nghĩ đến của nàng năng lực đối với nhận thôn trợ giúp hắn đều có điểm không nỡ giết chết mạ b ì thiên tiến thuật dịch thần đ ấ y lòng hít một tiếng cái này một loại năng lực dùng để truyền lại tình báo gì gì đó thực sự quá hữu dụng tin tức truyền lại tốc độ đối với một cái nhận thôn đối với một hồi chiến tranh tác dụng tính bao lớn không cần nhiều lời có mạ b ì hoàn toàn có thể nắm giữ nhanh nhất tình báo truyền lại tốc độ thậm chí của nàng năng lực còn không ngừng như vậy dịch thân nhìn quét về phía chính mình đá vào càng chân tự tay bắt được mã bỉ chân mắt cá một cây lóng lánh lôi qua ngón n g tay của đâm đi ra ngoài ta tận lực mã bị nội tâm khổ sở hết sức nàng mới mười vài tuổi còn có đại hảo tuổi thanh xuân thuộc về của nàng quang mang còn không có bị nở rộ nàng bây giờ còn không phải sau này giật cả bí thư chỉ là một phụ trách truyền lại tình báo người còn không có sau này vậy được coi trọng coi trọng muốn nàng chết như vậy đi thật sự chính là không cam lòng a dịch thần nhìn mã bị chừng cùng với chính mình đồng tử mặc dù có không cam lòng cùng khổ sát nhưng không có nửa điểm sợ hãi cùng cầu xin tha thứ vẻ ngược lại quật cường ngạo nghễ nhìn tự ánh mắt như thế để dịch thần cảm thấy có chút quen thuộc đây chẳng phải là trước đây hắn đi tới nơi này cái thế giới bị cả c ả s ỉ truy sát bị cổ nổ hạ truy sát lúc cái kia một loại quật cường cùng không khuất phục ánh mắt sao phốc phốc dịch thần lóng lánh lôi qua ngón trỏ đâm xuyên qua mạ bị thân thể hư mạ bị đau hư một tiếng không có sợ hãi cùng kinh hoàng nàng chẳng những không để ý tới mình thương thế còn tự tay bắt được dịch thần hai tay của một cái thon dài tê ui quấn lấy dịch thần thân thể dùng hết chính mình sinh mệnh trôi qua phía trước khí lực cuối cùng ngăn trở dịch thần không để cho nàng nổ súng bắn chết r ổ xỉ kỳ d i a n cơ hội ngươi vì đồng bạn có thể đào tẩu có thể hy sinh chính mình như vậy ta rất muốn biết đồng bạn của ngươi có thể hay không vì cứu ngươi mà đồng dạng hy sinh chính mình dịch thần không để ý đến mạ bỉ chóc cùng với chính mình tay ngược lại là cúi đầu tại mạ bỉ bên thai nói một câu nói như vậy điều này làm cho mạ bỉ nội tâm một hồi c u ố n quýt không ai hy vọng chính mình vì đồng bạn trả giá sinh mệnh mà đồng bạn của mình lại coi thường chính mình mạ bỉ cũng không ngoại lệ nếu như ngươi đi bây giờ lời nói ta lập tức giết ngươi đồng bạn nếu như ngươi dừng lại nói ta thả ngươi đi dịch thần lời nói để đứng dậy rưng rưng chạy như điên trong rổ xì kỳ d i a n thân thể căng thẳng nhưng cất bộ nhưng không có dừng lại đừng nghe hắn hắn bất quá là đang gạt ngươi mà thôi hắn muốn đem chúng ta một l ư ỡ i bắt hết mạ b ỉ tuy là cũng có chút hy vọng rổ xì kỳ d i a n có thể như chính mi nhờ đối nàng như vậy đối với mình không nói dừng lại vẹn vẹn chỉ là hơi một tia dừng lại đã để m ạ bị cảm thấy là đủ cho là mình hy sinh là không có hưởng phí nhưng những thứ này nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi lý trí để cho nàng trực tiếp đối với rỗ s ỉ kỳ diên tiến hành quát lớn có phải hay không giả chỉ thấy nhân thấy trí ta xem ngươi là chỉ có thể tiếp thu đồng bạn vì ngươi hy sinh tính mệnh mà ngươi lại không cách nào như thế đối với bốn trăm ba mươi ba đồng bạn bên cạnh đi nếu là như vậy nói ngươi liền chạy đi chạy càng xa càng tốt chờ ta giết ngươi đồng bạn sau đó mới tiễn ngươi đi gặp nàng dịch thần nói rằng d ô s ỉ kỳ j i n đôi mắt r ư n g r ư n g cuối cùng nhưng vẫn là không có ngừng đống nhiên rời đi nếu như ta lưu lại nói người bên cạnh hy sinh liền uống phí mạ bị hy sinh cũng uống phí cuối cùng ngược lại sẽ bị dịch thần một lưới bắt hết ta không thể để cho mạ bị hy sinh bạch phí d ô s ỉ kỳ j i n chỉ cảm thấy chính mình mới bán ra một bước nội tâm đã bị người xé rách một lần nàng biết mình trước mặt chạy trốn cái kia một con đường đều là mạ bị dùng chính mình tiên huyết vì nàng đập ra tới mạ bị chú ý tới bóng lưng của nàng trên mặt lóe lên một tia ung dung nhưng là có vẻ đau thương rồ xỉ kỵ rin đi sạch sẽ gọn gàng đi trên đường không có nửa điểm dừng lại suy nghĩ của ngươi được như ý bất quá ta nhìn ngươi nhưng thật giống như không thế nào hài lòng dịch thân khoe miệng lộ ra một tia xảo trá mỉm cười m ạ bị t h ầ n sắc biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt mới vừa tất cả căn bản là hắn cố ý nói ra được d ù sỉ kỷ j i n có thể lưu lại nói cố nhiên là tốt không thể lưu lại cũng có thể ở m ạ bị viên kia đối với làng mây t r ù n g trinh trong lòng đập ra một kẽ hở nói như vậy hắn cũng không tính là không hề thu hoạch cầu thả cầu v ừ a tốt